Hãy để anh là anh trai của em, chương 47. Trời ngày càng trở lạnh, quần áo mùa đông của mọi người cũng càng đóng dày hơn. Mùa xuân dịp lễ Tết, lễ Giáng Sinh, lễ Nguyên Đán đều rất đúng hẹn mà đến. Một năm mới đang tới, tuần cuối cùng của năm cũ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, không khí lễ Tết tràn ngập khắp mọi nơi. Khi mọi người tán gỗ cũng đều đề cập đến chuyện ăn Tết ra sao. Nghệ viên của công ty đa số đều không phải ngồi ở đây. Hầu hết mọi người đều dự định về đoàn tụ với gia đình Xong Hỷ, cậu cũng sẽ về nhà trước Xong khi ngẩn đầu Hỡ Vừa mới biết vừa rồi mình tân hồn đang đầy ở đâu Khi phản ứng lại mới ầm một tiếng gật đầu cái rụp. Nếu có thể, cậu thật sự không muốn trở về Cơ mà không về cũng không được Mấy ngày trước, cha mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu Nói dì ba giới thiệu đối phương cho cậu Ra cảnh nhà gái không tồi Hơn nữa, họ cũng cảm thấy hư thú với công việc cậu đang làm Bây giờ chờ cậu về, đôi bên sẽ gặp mặt nhau. Nếu là trước đây, song hỷ nhất định sẽ ôm nhiều hy vọng. Nhưng bây giờ cậu chẳng chúc mong gì hết. Thậm chí còn cảm thấy chẳng hùng tú gì hết Chỉ thấy thật phiền phúc lại càng lo lắng. Chuyện này tuyệt đối không thể để Tương Văn Đào biết. Bởi vì Tương Văn Đào cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu phiền não. Ngày hôm ấy, tớ mẹ Tương Văn Đào đi rồi. Đóng cửa lại, tấm mắt hai người giao nhau. Giây phút ngắn ngủi ấy qua đi, tơ ban đào trời nhẹn miệng cười, ván tóc cậu lên mà nói gặp cha mẹ cũng không khó khăn như tưởng tượng phải không Lúc ấy cậu chỉ liếc xéo anh, không nói gì, lần này có thâm ý, cậu không dám tùy tiện trả lời tơ ban đào đợi một lát cũng không thấy cậu mở miệng, đành phải huyệt tuyệt ra Xong hỉ, tớ chờ cậu, mỗi ngày nào đó sẽ mang tớ về giới thiệu cho cha mẹ cậu sau những lời này lại trở thành tảng đá đè nặng trong lòng song hỉ. cậu biết đơm văn đào hy vọng một sự đáp lại công bằng. anh coi trọng cậu cũng hy vọng cậu có thể coi trọng anh. dẫn anh về gặp cha mẹ cậu. đồng nghĩa với việc trên mặt người nhà mình cậu thầm thắn thừa nhận danh phận của anh. sao cậu có thể không muốn đối đãi với anh như người yêu mà cho dù là người yêu cũng giống như chuyện kinh doanh có qua có lại mới phải. luôn hy sinh vì một người nhưng không được đáp lại cuối cùng sẽ mệt mỏi mà từ bỏ vì rằng không muốn thừa nhận nhưng Song Hỷ cũng ngầm hiểu tận đáy lòng cậu thật ra rất sợ một ngày nào đó từ Văn Đào hết vọng với mình sẽ quay lưng bước đi giống như Responder thời gian ngày càng rút ngắn mỗi ngày của Song Hỷ đều trôi qua trong mâu thuẫn từ Văn Đào không dục cậu thậm chí còn không nhắc lại chuyện này anh vẫn đối tốt với cậu như mọi khi tôi đến mức Song Hỷ càng thấy tội lỗi rõ ràng biết Tô Văn Đào đang chờ mình chủ động mở miệng nhưng từ đầu đến cuối cậu lại không hạ nổi quyết tâm. Dù giấy không thể gói được lửa Không muốn vừa ngày nào đó mất đi người này Nhưng cũng sợ phải qua cửa ai của cha mẹ Giống như đại đa số người Cậu hy vọng dây dẫn bom này của cậu Trái càng chậm càng tốt Rốt cuộc có một buổi tối Tương Văn Đào không kiềm chế được Mở miệng thường thăm dò Thời sự đang phát sóng chuyện đầu xuân năm mới Mọi người đi tàu xe nhiệm Đề tài này thật nhạy cảm Song Hỷ đang định tìm cớ để truyền đề tài Chờ Tương Văn Đào như nhớ ra Quay đầu lại hỏi cậu chưa đặt vé phải không? song hỷ mềm chút phun ra ngụm nước trôi xuống khỏi cổ họng chưa đặt thì mau đặt đi tuy tôi có người quen nhưng đặt vé chậm qua sẽ khiến người ta khó xử nói xong còn để ý cậu cần tớ gọi điện thoại cho người ta bảo chưa vé lại không song hỷ giật mình chưa kịp nghĩ tường tận đã đọa theo phản xã gật cái rụp đường vân đào vội rút điện thoại ra anh mở bàn phím giờ danh vài điện thoại ra rồi như luôn đãng hỏi cậu đặt mấy vé Song Hỷ im tịt Vấn đề này so với vấn đề trước càng khó trả lời hơn Tư Vân Đào đang ép cậu tỏ thái độ đây mà Nếu trả lời là một vé Người này ngoài miệng sẽ không nói gì cả Nhưng hẳn cậu ấy sẽ lặng im Trong lòng cũng thất vọng ngầm ngầm Song Hỷ chợt hiện ra Mình không hề muốn nhìn thấy ánh mắt àm đạm của người này Sau đó người này còn cố tỏ vẻ vui cười Nếu để những nỗi thất vọng chồng lên nhau Kết cục của Ohara chính là kết cục của cậu Nhưng mà chẳng lẽ lại mang cậu ấy về thật, công khai quan hệ của bọn họ, có thể dự đoán trước được. Năm nay mình chắc chắn sẽ không được sống yên nổi cho mà xem, mình định sẽ khuấy động một trận gió lốc kinh thiên động địa, có khi còn bị trai mẹ tấm cổ ra khỏi nhà như chơi. Xong hỉ đều tranh tư tưởng dữ dội, từ vân đà nhìn cả vật luận hồi lâu mà vẫn chưa quyết định được, không khỏi ném tiếng thở dài. Anh hiểu xong hỉ không muốn rơi anh về nhà, giữ nguyên tình trạng hiện tại còn tốt hơn làm cho chuyện biên hóa nguyên trời lạch đất. nó thật, ông bà diệp sẽ phản ứng dữ dội như thế nào khi biết chuyện. Anh cũng không nắm chắc được, mặc dù sau nghỉ không được quá cưng chiều, nhưng sẽ cho cùng, trong nhà họ chỉ có đọc một đứa con trai, dẫn cậu ấy vào con đường đoạt từ tuyệt tôn, cha mẹ cậu ấy vui vẻ chấp nhận mới là lạ, trong hì hẳn là cũng đoán được điều này nên mới sợ hãi như vậy. Tương Văn Đào không biết, Một tiếng đầu dài kia của anh, như thế mũi kim đâm sâu vào tim song hỉ, có phần đau nhói. Cậu hơi khẳng chiêng quan sát anh, tươi văn đào cố miệng cờ chấn an cậu, tuy lượng quần có hơi mến cũ, song vẫn mang theo ý từ chấn an. Thôi, không làm khó cậu nữa, tôi hiểu mà. Có thể do dựa lâu như vậy, chứng tỏ mình và cha mẹ nếu đặt lên bàn cân, cậu ấy sẽ không biết chọn bên nào. Anh đành tự nhủ, phần lượng giữa mình và cha mẹ cậu ấy ngay nhau đã coi như là tốt lắm rồi. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn thấy có chút hùng hỡn Hơi cười khổ, anh cúi đầu gọi điện thoại song hỷ đang đăm nhìn anh, chợt thấy xúc động Tư Vân Đào tôi Vân Đào mở to mắt, ánh mắt ẩn chứa những mong đợi Hả? Thật ra, sau hỉ vừa gọi một tiếng xong thì lập tức hối hận Sao lại xúc động thế chứ tôi Vân Đào đã cho mình đường lui Sao mình không thừa câu thuận gió căng buồm chứ Cơ mà khi nhìn thấy anh vì một tiếng gọi của mình mà mở mắt chờ mong Một chút hối hận kia chờ tan biến không còn dấu vết Mượn song hỉ cứ như có ý thức mà tự động phát ra tiếng nói Hai vé từ văn đào ngoài đầu nhìn cậu trong chốc lát Cậu chắc chứ vẫn do dự nhưng do dự qua đi song hỉ chậm chạp mà kiên quyết gật đầu từ văn đầu khoảng chất di động Tiến lại ôm cậu vào trong lòng Anh mạnh mạo giết lấy cậu Một tay giữ đầu cậu Cậu thật tốt Anh thì thào nói song hỉ Cậu thật tốt sau thì thế cả ruột Thì ra với người này vui vẻ không khó Chỉ cần một câu nói của cậu mà thôi Cậu do dự một chút Cuối cùng cũng tung lấy lưng áo của Tương Văn Đào ra lại cái ôm của anh Người này Cái ôm này đều là những thứ cậu tham luyến Tuy rằng mới đây thôi Cậu vẫn còn nghĩ đàn ông với đàn ông Không phải là một sự kết hợp hoàn hảo Nhưng nếu người đó là Tương Văn Đào Để cảm thấy mọi chuyện thật ra Cũng không hề quá dị chút nào Hai người ôm nhau như vậy trong một chốc Cuối cùng Tư Văn Đào buông lòng tay một chút, nhìn vào mắt cậu nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để một mình cậu đối mặt. Bị đánh thế nào, tôi cũng sẽ đỡ thay cậu. Hơn nữa, Song Khánh cũng sẽ giúp chúng mình. Song Hỷ sợ run. Song Khánh. Tư Văn Đào vui vẻ, cười tùm tỉ hôn lên môi cậu nhóc. Tôi đã mua về khứ hồ cho câu ấy rồi. Nhờ câu ấy quay về trợ giúp. Đừng lại, bỏ thêm muốn câu cô ấy là cái bình cứu hỏa có cô ấy ở đó chuyện cha mẹ cậu cũng dễ dàng hơn cậu nói hết mọi chuyện về nó ừ nói hết rồi xong thì hít một ngụm khí lạnh lắp bắp vậy nó nó phản ứng thế nào từ vần đà hường một tiếng mang tờ xối xả chỉ còn sau nữa từ ơn nhỏ biến thành gorilla, cách biển thái bình dương còn nghe thấy tiếng gít dài của cô nàng không phải tôi đã bảo anh không được có ý đồ với anh trai tôi sao Tôi mặc kệ cái mớ rắc rối của anh, anh mau đi chết đi. tường Văn Đào, anh lớn bằng gần này, còn chưa bị ai nhắc móc như vậy. Nhà đầu sau cánh kia, lúc chưa hình tượng nhu mì đáng yêu, không lẽ đều là gạt người sao. Xong hỉ, tỏ vài mặt đau khổ, nó nói như vậy thật sao? tường Văn Đào nhẹ miệng cười. Nhà đầu sau cánh kia, cậu còn không hiểu sao, cứ ấy mặc kệ mớ rắc rối của tớ. Chẳng lẽ cũng mặc kệ cậu tình anh em, lúc bình thường không thể hiện ra. Sao đến lúc có chuyện lớn xảy ra, Mới ý thức được người kia là anh em máu ngủ ruột già với mình xa có thể bỏ mặc được chứ Tuy rằng ngoài miệng xong Khánh rất khoát là vậy Nhưng tư Văn Đào biết Nếu thật có chuyện gì xong Khánh chắc chắn là đầu minh của họ Chương 48 Mọi chuyện quả đúng là như tư Văn Đào dự đoán Cuối cùng xong Khánh vẫn trở về Án chừng là do vấn đề ăn uống Cô nàng có vẻ có da có thịt hơn một chút Nhưng vẫn là rất xinh đẹp tuy rằng chỉ khoác một cái áo lông mặc quần bò bó dài rất bình thường ở cô vẫn toát ra vẻ tươi trẻ khi cô chạy đến ấp chồng lấy cậu như ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị xung quanh khiến song hỉ vừa tự hào lại vừa ngại ngùng cậu trách cứ em học ở đâu cái kiểu này thế họ song hỉ nằm nũng anh em rất nhớ anh dừng lại vừa cười vừa bỏ thêm một câu đều anh anh làm song hỉ cũng cười bên ai mà em lại muốn ăn anh làm nhiều món đến lúc ấy Em nhất định phải ăn nhiều đấy, đừng có mà gì đến chuyện giảm béo Song Khánh hồn nhiên vâng một tiếng, ánh mắt rời đi, nhìn sang Tư Văn Đào Tư Văn Đào cười đến độ không thể hòa hoãn hơn Song Khánh, cơ mà vẫn bị cô nàng nhìn bằng nửa con mắt Ba người rời khỏi sân bay, khi lên xe Song Khỉ theo thói quen định ngồi ở ghế đầu trước Lại bị Song Khánh kéo lại Anh, ngồi ở ghế đầu sau với em đi Song Khỉ còn tưởng rằng lơ ngoài không gặp em gái có chuyện khó nói muốn nói với mình bỉn cười làm theo đề nghị của cô nàng chỉ có tư văn đào trong lòng ngầm hiểu còn nhóc song khánh muốn xem sắc mặt của mình đây mà kiểu phá đám trình độ trẻ con thế này tư văn đào anh đại nhân đại lượng không thể chênh nhặt vì thế anh vẫn lái xe như bình thường làm tròn nhiệm vụ của mình dọc đường đi vẫn nghe song khánh lưu ra lưu diếu kể những chuyện ở nước ngoài cho xong nhỉ vừa về đến nhà trọ tư văn đào không xuống xe thò đầu ra bảo hai người vào nhà trước đi Hai người về nhà trước đi, tôi đi lấy ngỗng quay. Tiệm ngỗng quay Trần phát mỗi ngày chỉ bán 50 con. Đó là món đồ ăn khoái khẩu của song Khánh. dương Vân Đà đã dân đặt một suất ngỗng quay để có cái màn đánh bỡ cô em vợ của mình. song Khánh thấy xe đã đi xa. Tuy rằng rất hài lòng nhưng vẫn hừ một tiếng. Có nhiều đó thôi mà đã tưởng lấy được lòng mình chắc. Sau khi hai em vào nhà, song Hỷ mang theo hành lý vào phòng khách. Cậu sẵn dò em gái. Em đi tắm rửa, nghỉ ngơi một lát đi. Anh đi xào rau, sẽ có cơm nhanh thôi. Cậu đi vào bếp, bật và bếp đu đốt sôi. Vòng ngạo băng ruộng một hồi, quay người lại, phát hiện ra em mình đang đứng tựa vào cửa, nên mặt thay đổi thất thường. Xong nghỉ hơi sợ sợ mới hỏi cô, Sao có chơi đi ngủ? Ngồi máy bay lâu như thế em không phải sao? Xong hành đáp lời, Anh, hai người ở chung thật đấy à? Cô đi dạo quanh nhà trọ một vòng, phát hiện rất nhiều dấu vết, dép lê ở cửa, bàn chải đánh răng trong phòng tắm đều có đôi có cặp. Đây là những chi tiết thể hiện rõ ràng, lúc này đây có cảm giác hơi khó thở. Bị chính em gái mình nói thẳng ra vấn đề như vậy, xong hì đó bừng mặt lên, không biết phải làm sao cả. Một lúc sau mới ra bộ thả nhiên ư một tiếng, xong Khánh vạnh quay hàm, thở phì phò, chết tiệt, vẫn là đại tên họ tương kết thực hiện được ý đồ. Sớm đã biết anh mình không phải đối thủ của tên thiết bầm kia nhưng tư văn đào hành động nhanh như vậy, càng làm cô thấy bực bội. Nghĩ đến mục đích mình trở về lại thấy phiền não, anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ thật muốn để xem lại biết sao song hỉ im lặng một lát ừ một tiếng song khánh không còn gì để nói hành động lần này của anh cô có thể nói là một đại nghịch bất đạo, không biết tên tương văn đào cho anh cô ăn buồm mấy thuốc lối gì mà khiến một người luôn theo khuôn khách như anh lại cam chịu mạo hiểm vì hắn ta nghĩ đến đây cô càng giận hồi trước hồi trước bị vẻ bề ngoài của tương văn đào hoàn toàn mê hoặc tưởng người đàn ông này chính là người tình trong mộng của mình Bây giờ thoát khỏi ma đạo rồi Quay lại nhìn, càng nhìn càng thấy tên kia Dụ dụ anh mình thở chơ chẽn Không biết xấu hổ, không biết sợ là gì cả Càng đáng giận hơn là vì người này Sắp tới nhà mình sẽ sóng to gió lớn Còn chưa biết giải quyết vấn đề mọi chuyện thế nào cho ổn thỏa đây Xong hỷ không kìm được đáp lại song Khánh, anh không biết em có hiểu hay không? Nhưng Tương Văn Đào, cậu thì thào Anh thật sự không muốn để mất cậu ấy chuyện này cũng giống như chuyện hai người cùng hợp sức chèo thuyền tiến về phía trước. trước đây Tô ban Nào phải một mình chèo chống, bây giờ chính là thời điểm cậu lên giúp đỡ anh. Song Khánh thuyết phục, đồng tiền nguyên ái dễ mắc bệnh ét lắm. sau thì đó bừng mặt, cậu là ba là bác biện bạch, bọn anh chỉ quan hệ duy nhất với một người, hơn nữa mỗi lần làm đều mang bảo hộ mà. Song thì không thể nào ngồi được, có ngài mình và em gái lại thảo luận vấn đề tế nhị này, nhưng nếu nghe cả xong Khánh. Cậu còn không thuyết phục được Thì sao có thể thuyết phục được cho mẹ đây Song Khánh cắn môi Không nói nổi lời Song Hỷ thấy cô như vậy chợt cảm thấy bị tổn thương sắc mặt cứ dần trắng bệch. Song Khánh Không phải em cảm thấy bọn anh thần gây tẩm chứ Song Khánh lắc đầu Không có Em đang lo là Anh chỉ nhất thời rung động thôi Khi hai anh em đang nói chuyện Thì có tiếng mở cửa Sau đó là giọng của Tương Văn Đào vang lên Với về rồi đây ờ đã nghe rồi, song thị, song thị vừa gọi to, nó ở trong bếp. song khánh che miệng, quay mặt đi ra ngoài. tôi vần đào đang định vào bếp thì chặn mặt cô ở phòng khách. tôi vần đào tỏ vẻ thân thiện hỏi cô. song khánh, em không nghỉ ngơi sao? song khánh trả lời lạnh tanh. tôi vần đào, chỉ anh đã kéo anh tôi vào con đường này. nếu sau này anh dám bội tình bà nghĩa, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nàng cảnh cáo anh nhưng lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Dương Văn Đào giật mình, sau đó mỉm cười. Anh đùa nói thật nói, Song Khánh người lo mình bị phụ bạc là anh mới đúng. Song Hỷ vẫn còn đang do dự và nhất lần này trở về, cha mẹ cậu ấy vừa khóc hay nháo, đòi thắt cổ, khéo cậu ấy vẫn mất hết dũng khí, ngoan ngoãn trở về nhà cũng chưa biết trường, phải đối diện với tình cảm gia đình. Đó thật một chút phần thẳng anh cũng không nắm chắc lừa. Anh ấy bỏ anh thì được, thì anh không được bỏ anh ấy. Bất công quá hài nha, tươi vâng nào than thở Tốt số gì tôi cũng tưởng là người hướng dẫn của em Sao em có thể bê trọng bê khi như vậy được Xong Khánh xì một tiếng Tôi thân với anh sai bằng với anh trai tôi Nói xong cô đi thẳng Xong thì vừa đi ra thấy một màn như vậy Thấy tươi vâng nào đang giờ khóc vừa cười Không khỏi cảm thấy có lỗi Xong phải không để mặt cậu phải không Tươi vâng nào nhìn thấy cậu liền lắc đầu cười Tỏ vẻ mình cũng không để tâm lắm Chẳng qua cô nhóc này muốn làm chỗ dựa cho cậu thôi. Anh định kéo tay xong hỷ vào bếp. Cô ấy như vậy tớ lại yên tâm hơn nhiều. Vì sao? Vì ít nhất cô ấy cũng không phải nói chuyện bọn mình. Thắt một cái đã đến cuối năm. Công việc cuối năm vừa xong, ba người đã lên máy bay trở về nhà. Khi đến Trung Khánh cũng là lúc trời gái nhem tối. Không cả thành phố về đêm ở đây tuy không thể so với vùng trung tâm thành phố lớn, song vẫn rất đẹp. Gã tài xế taxi vào chuyện rất khôi hài Thế chuyện thấy ba người trên cả đoạn đường về nhà Từ chuyện quốc gia đại sự Để những chuyện vũ vật về hè Gã đều nói như thế gặp được chuyện lạ Đơn Văn Đào cười đáp lại vài câu Ngay đầu nhìn sang người nào đó đang nằm lặng, lặng Xong Hỷ, Xong Hỷ đáp lời Cho tới một điếu thuốc từ Văn Đào chăm chú quan sát cậu Sau đó lặng lẽ rút một điếu thuốc ra châm lửa thay cho cậu Xong Hỷ riết một hơi Cảm giác lo âu, sợ hãi trong lòng lúc này mấy tháng giảm bớt sợ phải trở về, huống hồ lần này cậu trở về để hoàn thành một mục lớn, lúc này cậu vừa hồi hộp lại vừa lo sợ đến không thành lời. Càng lo lắng bao nhiêu, mồ hôi ở trong lòng bàn tay càng túa ra bấy nhiêu. Sao lại có những người vì tình cảm mà sẵn sàng cắt đứt với gia đình, bỏ trốn, tự sát và còn nhiều hành động dữ dội khác nữa? Lẽ nào cậu cũng phải giống như hành động đó để chứng đoán lại họ sao? Nhưng đó đâu phải những người xa lạ, đó là cha mẹ đã sinh ra và nuôi lớn cậu. Làm sao cậu có thể coi họ như kẻ thù Mà chẳng đối đây Nhưng nếu để mất Dương Văn Đào Cậu lại vô cùng vô cùng không ngỡ Xem cho cùng thì cậu quá tham lam Phải không Bên nào cũng không muốn buông bỏ từ Văn Đào vẫn chăm chú nhìn cậu từ nay đến giờ Thấy về mặt cậu như tục thay đổi Thì không chìm được Mà bèn nắm tay cậu nhẹ giọng nói Xong hỉ Xong hỉ từ từ quay sang nhìn anh Trên mặt cậu gọi nét từ diễu Giọng nói của cậu nhẹ hẫu Như một lời thì thầm xong Tô Văn Đào vẫn nghe rõ một một Tô Văn Đào trên đời này lại có cách nào vẹn cả đôi đường không không phụ như lai cũng không phụ khinh không Tô Văn Đào sùng sốt nhưng thời cũng chẳng biết nên nói làm sao